Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứt má phanh Giữa cái không khí lạnh cóng Càng làm tăng thêm Cái vẻ thảm hại cho người phụ nữ này Chẳng là dạo gần đây gần Tết Quán ăn mà Thủy Dương xin làm Đều tấp nập người qua lại Thường ngày công việc của cô là Cắm mặt rửa bát trong quán ăn thanh xuân Lúc nào khách khứa đông quá Thì kiêm luôn cái chân chạy bàn Ngày thường Cô chỉ làm việc từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều Nhưng dạo gần đây Cũng vì muốn kiếm thêm chút đỉnh cho đứa con thơ cái tết đủ đầy, nên cô vẫn chấp nhận ở lại thêm mất mấy tiếng. Con đường đục mọc dẫn vào ngôi làng nơi mà chồng của Thùy Dương định cư, giờ này đã chẳng có ai qua lại. Con đường gập ghềnh toàn ổ voi, lại nhơ nhớp nước mưa, với hai bên đường cỏ dại mọc ngang hông người lớn, đủ để phơi ra cái thực trạng nghèo nàn của cái xóm nghèo. Phần đông người làng đều gắn bó với nghề làm ruộng, dành dụi thì ra kiếm thêm nghề đan sọt đắp đổi qua ngày. Cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà chẳng có thu về bao nhiêu làm cho xóm nghèo mãi mãi không chuyển mình. Thủy Dương xốc lại cái áo phao to bản rồi lại lầm lũi đạp xe đạp giữa gió rét. Cái khăn bông quấn mấy vòng quanh cổ lại che luôn cả cái miệng mà hơi thở thì vẫn cứ phả ra như một đám mây mỏng. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng đã chốc hết sơn cái loạn choạng trên con đường lầy lội tối om đó. Ánh đèn pin để ở giỏ xe soi loang loáng xuống mặt đường trơn trượt, chốc chốc lại sốc lên từng hồi. Mấy miếng thức ăn trong cái bịch ni lông để ở giỏ xe cũng cứ vang vẳng cả ra bên ngoài. Thang thức bắc cho mẹ chồng cũng nảy lên theo mỗi nhịp rung lắc mỗi khi xe đạp vào ổ gà. Đang tập trung căng mắt đạp xe thì bất ngờ Thùy Dương đã rú lên rồi đưa hai chân xuống thì lòng đường hãm lại. Cái xe cũ nát không có phanh, lại gặp phải người đi lầm lũi trong bóng tối nên đã đâm sầm vào. Thủy Dương lúc này thì ngã chúi mặt xuống dĩ đường, túi thức ăn cũng đáp vang ra bên ngoài, bùn đất theo đó mà bám đầy ở trên quần áo. Thủy Dương đã lồm cồm bò dậy, rồi giật mình nhận ra vừa đâm phải một bà lão. Bà lão dường như ốm yếu lắm nên cứ nằm bất động. Cổ họng thì cất lên những cái tiếng rên nhè nhẹ. nhẹ. Thủy Dương mau chóng ngồi dậy, rồi hốt hoảng lao lại đỡ bà cụ, miệng thì liên hồi suýt xoa. "Ôi trời ơi, cụ ơi, cụ cụ có sao không ạ, cụ? Đường trơn và tối quá, cháu cháu không có thấy cụ. Cụ có đau ở đâu không ạ?" Bà lão với mái tóc bạc ăn vặn theo lối người hoa, có phần mong manh và rúm ró lắm. Bà lão rên lên nhè nhẹ, rồi lật đật tiến lại chỗ mô đất ngồi. Phảng phất nét lo lắng ở trên nét mặt của Thủy Dương. Bà lão chỉ lắc đầu, rồi cất giọng theo thảo. Ôi, cô ơi! Cô có gì cho giả bỏ bụng với? Ba ngày nay rồi, giả chẳng có cái gì bỏ bụng sất. Giả đói và rét lắm. Thủy Dương giật mình nhìn lại. Ngoài bộ quần áo mỏng manh ra, thì quả thực chất người bà cụ chẳng có ăn vận gì thêm. Mùa đông miền Bắc lạnh tái tê, chùm mấy lớp áo, mà vẫn cứ cảm thấy lạnh thấu tim gan. Ấy vậy mà bà cụ tội nghiệp chỉ có mặc độc manh áo mỏng. Thủy Dương cuống quýt gật đầu. "Dạ có, có cụ ơi, cụ chờ con một chút nhé." Nói rồi, Thủy Dương tiến lại dựng chân chống xe. Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà lấy luôn bịch thức ăn trong giỏ xe, mang lại cho bà cụ mà dúi tận tay rồi nói. "Dạ, cháu chẳng có gì nhiều nhặn, cũng chẳng có dấu gì cụ." Đây là đồ ăn thừa mà bà chủ quán thương tình cho cháu mang về cho con. Cụ dạ, cụ không chê thì ăn tạm vậy cụ nhé. Bà cụ có lẽ là đói lắm, mau chóng túm lấy cái túi thức ăn như sợ Thủy Dương đổi ý. Đoạn cứ thế mà dùng tay chần và bốc thức ăn cho vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Thủy Dương thấy bà cụ tội nghiệp, bụng đói cật rét, cho nên cởi luôn chiếc áo phao khoác lên người cho bà cụ. Bà cụ nhìn thấy mấy giây rồi lại cắm đầu ăn tiếp như là một con ma đói vậy. Bà cụ tuy ăn bận bềnh toảng nhưng thần thái có vẻ là người đạo mạo lắm. Có lẽ là làn da tím tái vì lạnh đã phần nào che đi cái nét kiêu sa đó mà thôi. Thủy Dương nhìn bà cụ mà trong lòng có thoáng chút thương cảm. Cô vuốt lưng cho bà cụ mấy lần vì bà cụ đang ngồi vội ăn rồi mắc nghẹn. Bà cụ nhìn có vẻ gầy gò nhưng sức ăn thì khỏe lắm. Bữa thức ăn đã nhanh chóng sạch veo. Chai nước lọc thủy dương mới đưa cho bà cụ và bị bà cụ tu một hơi đắt cạn cả đáy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net